Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cờ sao em ngập ngừng Nhà tôi đơn con mười em ở lại kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương tâm sự từ khó thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà im nhiều đêm cô đơn tựa sắm cửa nhỏ nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh bao mày vì chỉ buổi đêm nay chưa với tâm tình của hai chúng mình một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi ngày ban đêm nay. Tôi... Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ Thì dù xa rồi tôi vẫn là của ông. việc chỉ buổi đêm nay chưa với tâm tình của hải chứng một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi này ban đêm nay.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 Tôi đời chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của ông Còn tôi đêm mơ còn tôi đời chờ thì dù xa xôi tôi vẫn là của anh